Saigon Voice Tiếng nói từ trái tim Saigon Voice hân hạnh giới thiệu Mùa bông cháy Trích trong tập Bánh trái mùa xưa Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Tôi dừng xe dưới hàng bông tràm, tạm trốn cái nắng rừng rực trên đầu. Uốn dẻo thân người đang cứng đờ như manocan vì ngồi xe máy suốt mấy giờ đồng hồ, rồi ngẩn ngơ nhìn khoảng sân ngập bông giấy bên kia sông, hoa đỏ như cháy. Hàng đang chết cuối mùa. Đi dọc theo những con đường sớm, khoảng này thường ấn tượng những dàn bông giấy cứ rực lên dưới nắng. Có cây nở bung như pháo hoa, không còn một chiếc lá nào. Chỉ cành công bông triểu Có cây, bông lấp bất cành Gặp bông trắng, cảm giác như dịu nắng Gặp bông đỏ Tưởng đầu lửa của bông loan sức nóng ra trời Những sớm làng nằm theo con lộ này Mê mỏi, thiêu thiểu dứt ban trưa Bên đường thừa vắng người Lâu lắm Mới thấy vài bà cụ già Vừa nhai trầu, vừa phe phẩy nón trước hàng ba Vài con chó nằm ương ra Thè lưỡi thở dốc Nhiều con mương cạn trơ lòng chờ vờ cái cầu ao, thành ra không thấy con nít tắm trùn. Cũng chỉ gặp 5 ba đứa chạy chơi vào cái bàn trưa thời trốn ngủ. Có cây tàn tạ, lớp cháy xém, rủi ngọn, lớp còi cọc. Chỉ những cây phượng, cây bò cạp nước, răm bụt, và đặc biệt là cây bông giấy, bất chấp cái hạng dài khắc nghiệt tuôn đổ hoa ra biển nắng. Những loại cây hơi giống nhau, khi hoa bắt đầu bùng nở đến kính cành, thì lá thưa vắng hẳn. Thứ bông giấy này chịu nắng giỏi nhất hạn, đất nào cũng chịu, tưới càng ít nước, càng càng cổi, càng chịu trổ bông. Người bán quán nước sập xạy bên đường khoe vậy, khi tôi xăm xôi cây bông giấy già bên trào. Chị nói, trồng nó từ hồi mới về nhà chồng, giờ thằng con đầu đã 12 tuổi. Chồng chị mấy bữa rầy đi tiếp chữa cháy rừng bên lâm trường, mà bình thường anh cũng vắng nhà đi làm mướn suốt. Đang mùa giáp hạt mà làm có vài công đất thì xài đâu vô đâu. Có năm chưa hạn là chạy gạo rồi, nên giờ ai có mống nấy bưi. Nghe giọng chị, không phải người miền này. Chị nói: "Bà giảm tôi về quản Dạt Phô, lúc đó tôi nhỏ quá nên quên trần ai cơ cực ở xứ đó rồi. Nên nhiều khi thấy khổ quá tôi than là bị bà già căn ngăn, nói: "Khổ cùng khổ tận như tao mà sống được tới giờ." Lì mũ gòn chỉ làm đúng điều miền Tây Trong khi nước đá đầy ứ tới miệng ly Thì đường cũng ngọt từ dưới đấy Lẫn trong hương dầu chuối Có mùi đậu phộng trang Nước mát đến nổi Chạy tới đâu hay tới đó Ban nãy Khi tôi ra khỏi cái quán tên toàn của chị Người phụ nữ khâm tay che nắng chói Nói Thấy mây đùng ở chân trời đen kịch Thấy hàm quá Không biết chừng nào Ông trời mới chịu nhỏ hộp xuống cho nhờ Nhưng cũng ngó về chân mây xám đó Một anh bán kem vừa trời tới, đục nắng chung với tôi dưới hàng tràm bông vàng. Đã thở hắt lo âu, sắp tới mùa mưa rồi, kiếm miếng ăn vất vả cho mà coi. Mây thành mưa, là cái đường xóm này sẽ thành bồn sình lầy lội, đi bộ còn vất vả, nói chi là dắt xe kem. Anh bán kem than. Áo anh ướt rược mồ hôi, vẫn ra một mùi vừa mặn vừa chua khẩm. Chiếc xe đạp đeo theo thùng kem cũ mèm, đang dựa vào một gốc cây. Và nó vẫn vẫn ra một điệu nhạc quen nhào nhỉ Bộ dạng anh bán kem lợm khẩm Như một ông chà và Ngồi thổi sáo Dũ rắn ra khỏi hàng Nhưng tiếng sáo vừa khàng Vừa hụt hơi Nên rắn không trà múa Bớt liên tưởng và văn vẽ đi Là bày con nít Không mua theo anh Như hồi xưa tôi từng sướng rung sướng rảy Khi người bán cà rèm lắc cái chuông len ken từ đằng xa Trẻ con Giờ có nhiều đồ ăn Ngon hơn món kem làm bằng đường Và hương liệu công nghiệp rẻ tiền Hoặc tuổi đó cũng thèm kem lắm, nhưng nhà chúng như những sớm nghèo khác đang ở mùa giáp hạt, mùa chạy gạo, mùa hoa cháy. Anh bán kem cũng ưa bông giấy, nhưng tiện, ngó về chân trời mây đen đang đùng ngọn, thấy hoa chói chan bên sông. Anh nói, nắng tới nỗi người ta còn héo mất ngoại, mà bông giấy trổ thấy ham, thấy cánh mỏng dính, vậy mà chịu trận mạnh gian thiệt. Ờ thì, cái phần người của chúng ta cũng mỏng mênh vậy, mà ham sống thôi là ham, tôi nghĩ bụng. Lúc chuẩn bị chở bài hát ca rem đi tiếp, bỗng anh khoe. Lầy lấc vậy mà thằng nhỏ tôi sắp qua được năm nhất đại học Cần Thơ rồi đó cô. Tôi thấy thật sống sường khi so sánh người đàn ông đen đúa khô khồng này với các cây bông giấy đang cháy hết mình như lửa ở bên sông. Nhưng tôi vẫn không thể không liên tưởng vậy. Trong mắt tôi lúc này, chỉ có anh bán kem hối hả đi về phía mây đen và cây bông giấy đỏ. Không biết hàng năm sau tôi có được gặp anh đục nắng dưới hàng cây này để khoe thằng con đã sắp hết năm hai, hiển nhiên như gặp lại những vần bông cháy. Gan đã buồn lo sâu đi trong lòng ta được sống thêm một lần nữa Tựa như giấc mơ khi người đến ân cần yêu thương ta được thấy ngài mà sáng tươi muôn màu ta được sống bên trời thơm ngát em như giấc